các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net Tại một vùng thôn quê nhỏ, có ba đứa trẻ chơi thân với nhau từ nhỏ. Một đứa mập mạp tên là Đại Sơn, một đứa còi cọc nhưng thông minh là Đại Hải, còn đứa cuối cùng tính tình hay tò mò là Đại Tiễn. Sơn và Tiện nhà gần nhau nên hai đứa hay đi cùng. Ngày xưa tụi nó thường qua dấu Đại Hải đi học, nhưng gần đi mới quan hệ giữa ba đứa đã khá xa cách. Chuyện là tháng trước, đứa em gái xui nhất của Đại Hải qua đời vì bệnh hiểm nghèo. Đại Hải rơi vào trầm cảm và không quan tâm tới bạn bè như trước. Cậu ta suốt ngày lủi thủi đi một mình như người mất hồn, không nói một lời nào, thi thoảng chỉ thở dài mệt mỏi. Sơn Vật Tiễn cũng muốn giúp đỡ nhưng chẳng có kết quả. Dần dần họ né xa Hải, cho rằng cậu bị chấn động thần kinh nên hai người bạn đành cắt bỏ mối quan hệ tại đó. Một lần trên đường đi chơi về, Sơn Vật Tiễn gặp Hải đi thẫn thờ như mọi khi, thấy cũng tội nên xin hỏi Tiễn liệu có nên lại bắt chuyện hỏi thăm hay không. Tiễn nhăn mặt bảo không, cậu nói rằng Hải không còn như trước nữa, cậu ta bị chấn động quá lớn đình tâm thần mất ổn định. Nhiều người bảo thế cậu ta làm những việc kỳ lạ và thậm chí còn hay đứng nói chuyện một mình. Tốc nhất họ định tránh xa cậu bạn này thì hơn. Vừa nói xong, hai người bạn vội vàng chạy đi thật nhanh, bỏ lại Hải đang lê từng bước nặng nề phía sau. Mới nghe qua, thì hành động đó thật nhẫn tâm và thiếu trách nhiệm với bạn bè, nhưng đây chỉ là hai đứa trẻ. Chúng thấy bạn mình có dấu hiệu lạ nên không khỏi hoảng sợ. Việc tránh né Âu cũng không trách chúng được. Đại Tiễn đứng ở góc đường, cậu quan sát kỹ từng hành động cử chỉ của Đại Hải. Sâu trong lòng, cậu vẫn luôn mong Đại Hải sẽ trở lại bình thường, vui vẻ hoạt bát như xưa. Nhưng không, những gì cậu nhìn thấy chỉ là khuôn mặt buồn bã sâu thẳm của Hải. Cậu ta đã ốm đi khá nhiều, mặt hóp cả lại, mắt thì thâm quầng. Có lẽ lâu rồi cậu chưa được ăn no ngủ kỹ. Đại Hải đi thẳng về nhà. Chư cộng nhà cậu vẫn để lãng hoa tới lúc đám tang em gái đến bây giờ. Điều này khá kỳ lạ vì thường người tang sẽ dọn đồ đạc tang lễ đi ngay sau khi đám tang kết thúc. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Nhà này hãy luôn đóng chặt cửa, mặc trong ngày hay đêm. Nhà cậu có ba mẹ con, người mẹ đơn thân vậy nuôi một đứa con trai và cả một đứa con gái út. Nay đứa con gái út đã ra đi, để lại đứa con trai cả thất hồn lặng thàng ngoài đường. Sau khi Đại Hải về nhà, hai người bạn là Đại Sơn và Đại Tiễn tiếp tục đi cùng nhau. Lúc này họ thoải mái nói chuyện hơn. Họ đang bàn bạc nhau về chuyện của Đại Hải. Tranh luận giữa hai người bạn đã bắt đầu từ lâu, nhưng đến giờ vẫn chưa có câu trả lời thuyết đáng cho nguyên nhân làm Đại Hải trở nên như thế. Điều đơn giản nhất họ có thể nghĩ tới là Hải bị sốc vì chuyện em gái nên mới bỏ học và hay tự năng chuyện một mình thì không ổn chút nào. Hai người bạn đi tới cạnh bờ sông thì bất ngờ họ gặp mẹ của Đại Hải. Họ thắc mắc không biết bà ta đang làm gì ở chỗ bánh xác cô cậu này. Tiễn khẽ nói với Sơn là mẹ của Hải đang ở kia. Hai người bạn nhìn sang thì thấy bà có những hành động kỳ lạ hết sức. Mặt bà buồn bã không chút sức sống, tay bà ôm một con lợn chết. Con lợn này mới được người ta chôn xuống ngày hôm qua, vậy mà nay bà lại đào lên đem vậy, mặc dù nó đã bốc mùi hôi thối nồng nặng nề. Nhà Hải có nghèo thật, nhưng không đến nỗi phải xa mái rác để đem đổ về ăn như thế, thậm chí xác con lợn này đã thối rữa khủng khiếp, chắc chắn không thể nào ăn được. Hai người bạn sợ hãi không nói gì, họ cũng không dám chặng hỏi, chỉ biết im lặng lướt qua. Bà ta vác con lợn lên vai lững lờ bước đi. Mùi hôi thối nồng nặc từ xác con lợn khiến hai người bạn nhăn mặt khó chịu. Chúng né sang bên, trong khi người phụ nữ bạch lạnh như băng, sắc khí đùng đùng. Bà cũng giống như đại hải, bản đã thay đổi rất nhiều kể từ ngày con gái mất. Ngày xưa cả gia đình họ giàu nghèo, nhưng sống rất tráng hòa vui vẻ. Bạn bè trong lớp thường kéo tới nhà chơi, vẻ mẹ đại hải rất hiếu khách, bà luôn tươi cười tiếp đãi mấy đứa trẻ. Nhưng giờ bà như một người hoàn toàn khác vậy im lặng vô hồn đến đáng sợ. Đại sơn bảo chuyện này ảnh hưởng đến cả hai mẹ con của Đại Hải rồi. Họ không ngờ hoàn cảnh tồi nghiệp quá. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net